Thanh âm nữ tử không mang theo chút cảm tình như đã nhìn thấu hết thảy trên thế gian. Ha ha! Đó cũng là chuyện sau này. Ta trước tiên đi qua chỗ tà hồn vương. Nhìn xem mê không châu có nằm trong tay hắn hay không. Thiên uyên vương cười ha ha, biến mất tại chỗ. Vốn đế quốc thần võ chỉ có một mình hắn tọa trấn nhưng một tháng trước di thiên cung chủ đột nhiên tới thành nhân minh rèn luyện. hiện tại trong thành nhân minh có năm vương giả tam trọng. đế quốc thần võ hai người. tâm tình thiên uyên vương đương nhiên sảng khoái. hắn không sợ di thiên cung chủ không chịu hợp tác. hai người đều là người đế quốc thần võ. mặc dù giao tình không sâu. nhưng trước mặt bảo vật Chúc quan hệ như vậy di thiên cung chủ hiển nhiên hiểu rõ ràng. Khu vực đế quốc thiên huyền. Không khí nặng nề tràn ngập. Thậm chí cả một chìa khóa cũng không lấy được các ngươi làm việc kiểu gì. Một đám thùng cơm. Bên trong phủ đệ xa hoa, một cường giả thân thể cao lớn trường mắt, khí tức bá đạo tung hoành khắp nơi. Đại nhân nguôi giận khi ấy mặc dù thuộc hạ đang ở trong chiến trường cổ tột, nhưng cách chỗ mê không châu rất xa. chờ khi thuộc hạ chạy tới thì chính chìa khóa đều bị cướp hết. vài vương giải nhị trọng bên dưới run rẩy nói: "phế vật!" một cổ trình khí ập tới, đem vài người đánh bật ngửa, miệng phun máu tư nhưng không ai dám động. lập tức phái người cướp chìa khóa. Đặc biệt là đế quốc võ linh. Không có một vương giả tam trọng nào tọa trấn thì không tư cách lấy chìa khóa. Đều cút đi. Vài vương giả hoảng sợ lui xuống. sắc mặt linh diệt vương âm trầm trầm giọng nói. Chìa khóa là việc nhỏ, mê không châu là quan trọng nhất, đi qua chỗ tà hồn vương trước. Bá! Linh diệt vương vừa lên tiếng, thân hình đã biến mất không thấy. Bên trong thành nhân minh lòng người bàn hoàng, mặt nước ngầm dũng động. Bên trong phủ đệ của Lâm Tiêu, mọi người đang chờ đợi tin tức. Sưu, đột nhiên một đạo lưu quan bay vào toàn thân Tiêu Kiền đầy máu, chật vật chạy tới. Tiêu Kiền, sao chỉ có một mình ngươi, Lâm Quảng Vương đâu? Cửu Long Vương đứng bật dậy hỏi. Lâm Tiêu, ngươi về rồi. Thật tốt quá. Nhanh đi cổ lâm quảng vương bọn họ. Bọn họ bị nhóm người hàng băng vương đế quốc thiên huyền ngăn chặn. Ta thừa dịp bọn hắn không chú ý mới chạy thoát ra tới. Hàng băng vương. Chuyện gì xảy ra? Tiêu kiền, ngươi vừa dẫn đường vừa nói. Sắc mặt lâm tiêu âm trầm đáng sợ, một nhóm người theo sự dẫn dắt. Của tiêu kiền chạy nhanh ra phủ đệ Nguyên lai lâm quảng vương Cùng chỉ lực vương nghe lâm tiêu khuyên Rút lui trong chiến trường cổ tộc Sau đó đi quanh bên ngoài rèn luyện Lúc mê không châu xuất Thế hai người họ ở bên cạnh Nhất thời kịp lúc chạy tới hiện trường Chiếm được một chìa khóa Vốn định đuổi theo lấy thêm chìa khóa khác Nhưng phát hiện có cường giả mang tột đuổi tới nên lập tức rời khỏi sơn cốt. Trốn khỏi chiến trường cổ tột. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ tột. Bọn họ biết thực lực của mình còn yếu. Mang ngọc mắt tội. Sẽ bị thật nhiều người truy sát. Vì thế đi vòng qua con đường quay về thành nhân minh. Quanh co một vòng lớn đi về thành. Sắp tới thành nhân minh, hai người thông qua ám hào của đế quốc Võ Linh gặp mặt nhóm người tiêu kiền tới tiếp ướm. Vừa đi vào thành nhân minh còn chưa về tới phủ đệ đế quốc Võ Linh đã bị đám người Hàn băng vương ngăn chặn. Uy hiếp giao ra chìa khó. Tiêu kiền thừa dịp đối phương không kịp chuẩn bị mới chạy thoát đi tìm viện binh. Biết được nhóm người Lâm Quảng Vương bị ngăn chặn trong thành. Lâm tiêu thoáng chút thả lỏng. Thành nhân minh nghiêm cấm dếp chóp. Mặc dù Lâm Quảng Vương bị ngăn cản nhưng ít ra không nguy hiểm sinh mạng. Giờ phút này cách chỗ bọn họ không xa. Một đoàn vương giả tụ tập đang quan sát gì đó còn đang nghị luận với nhau. Mấy vương giả đế quốc võ linh bị đánh thật thảm. Chia khó chí bảo điện mang tục tuy tốt Nhưng phải có thực lực bảo trụ mới được Nhóm người lâm quảng vương thậm chí còn chưa đạt tới sinh tử nhị trọng đỉnh phong Còn dám chống đối với nhóm người hàng băng vương Bọn họ không phải đang chống đối mà là đang đợi cứu viện Cứu viện, hừ, lúc này đế quốc võ linh còn cứu viện được gì các ngươi đang nói lâm tiêu sao Các ngươi cũng không nhìn xem. Nếu đám người hàng băng vương dám ngang nhiên ra tay tại thành nhân minh. Tuyệt đối đã nhận lệnh của đế quốc thiên huyền linh diệt vương đại nhân phân phó. Tuy thực lực lâm tiêu cường hãn Nhiều nhất cũng chỉ cùng cấp với hàng băng vương. Đứng trước mặt linh diệt vương đại nhân không tính là gì. Nói cũng phải. Hàng băng vương cùng bá thương vương đều là một trong mười đại vương giả đỉnh phong. Còn bài danh hàng đầu. Có hai người họ ngoài trừ sinh tử tam trọng. Những người khác thật sự khó lấy chìa khóa. Thay vì tử thủ. Không bằng ngoan ngoãn giao ra thì hơn. Chí bảo điện mang tột quá trọng đại trừ phi là vương giả tam trọng căn bản không có tư cách tranh đoạt không ít người lắc đầu than thở đều không tin tưởng nhóm người lâm quảng vương đám vương giả đứng vây quanh ngã tư đường một gã nam tự tuấn mỹ mặc áo lam một chân giẫm lên ngực lâm quảng vương đem hắn giẫm sâu vào trong mặt đất miệng phun máu tươi lâm quảng vương ngoan ngoãn giao ra chìa khóa ta thả ngươi rời khỏi nếu không hậu quả đắc tội ta ngươi không phải không biết Ánh mắt hàng băng vương lạnh lùm, khó môi cười lạnh, ở bên cạnh hắn còn có không ít cường giả đế quốc thiên huyền lược trận. A Lâm quảng vương cười lạnh một tiếng. Hàng băng vương. Chìa khó nằm trên người ta. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta. Cướp đoạt chìa khó. Muốn ta giao ra. Không có cửa. Nói xong hắn nhẫn nhịn thốn khổ Phi một tiếng Một bú máu văng lên chân hàng băng vương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr 1053 truyện audio được phát hành Tại truyện audio.xyr Chương 1251 hàng băng vương Đôi mắt hàng băng vương càng thêm băng sương Lâm Quảng Vương Ngươi có gan Muốn ta giết chết ngươi Ta không làm Ta thật muốn xem tiểu tử ngươi rốt cục còn có thể kiên trì bao lâu Hàng băng vương giẫm mạnh chân phải Từng luồn hàng băng lực truyền vào người lâm quảng vương Không ngừng đóng băng trái tim hắn Huyết nhục cùng không xương của hắn Thống khổ sâu tận xương tuổi Ha ha <cười> khủ khủ. Lâm Quảng Vương phun ra máu tươi. Hàng Văn Vương, hay là ngươi chỉ có chút năng lực này, cái gì mà mười vương giả định phong, chỉ là chó má. Ngươi muốn chết. Ánh mắt Hàng Văn Vương tràn ngập sát cơ, hận không thể một cước giết chết Lâm Quảng Vương, nhưng vẫn gắn gượng nhịn xuống. Ở trong thành nhân minh động thủ với võ giả thế lực khác, Hắn đã làm trái quy định trong thành. Nhưng nếu có linh diệt vương bảo vệ. Nhiều nhất chỉ bị chút xử phạt. So sánh với việc hoàn thành mệnh lệnh được ban thưởng. Căn bản không tính là gì. Nhưng nếu hắn giết chết lâm quảng vương trong thành. Hậu quả sẽ thật lớn. Đây là quy củ nghiêm ngặt của thành nhân minh từ khi thành lập tới nay. Nếu hắn làm như thế Chỉ sợ không ai bảo hộ được hắn Chẳng những là hắn Thậm chí cả Linh Diệt Phương cũng không dám làm như vậy Tiểu tử Ngươi tiếp tục càng rỡ Có bản lĩnh đời này ngươi đừng rời khỏi thành nhân minh Nếu không ta nhất định lấy mạng của ngươi Hàng băng vương tuyển âm cho Lâm Quảng Vương Thanh âm băng sương suy lâm quảng vương dễu cật một tiếng, thậm chí uy hiếp cũng không dám ngang nhiên nói ra. Hàn băng vương cái gì, mười vương giả định phong cái gì, ta xem ngươi chỉ là một đống phân chó. hỗn đản, hàn băng vương tức tối đá một cước lên người lâm quảng vương, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài, máu loãng cùng băng tra bay loạn trên không trung, Hàng băng lực mạnh liệt làm lâm quảng vương thống khổ vạn vẹo run rẩy toàn thân. Các ngươi thật quá đáng, thật nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên. Ở một bên, chỉ lực vương toàn thân đậm máu cả giận nói. Vẫn còn quá đáng hơn. Hàng băng vương vung tay phải. Đoàn hàng băng phong bạo hình thành. Hóa thành băng nhận phong bạo đầy trời thổi quét về hướng lâm quảng vương. Một kích này nếu đánh trúng Lâm Quảng Vương phải mất nửa mạng. Tê Lạc là... Ngay trong nháy mắt Lâm Quảng Vương sắp bị đánh trúng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Một quyền oanh thẳng vào giữa băng nhận phong bạo đầy trời. Băng nhận bị quyền khí cuồng mảnh xé rách, Phát ra thanh âm chói tai như vải vóc bị xé mở. Người nào? Đám người hàng băng vương nhìn vào thân ảnh vừa xuất hiện Đó là một nam tử tóc ngắn màu đen Ánh mắt lạnh băng nhìn tới trước Lâm tiêu Ánh mắt bá thương vương hiếp lại Lên tiếng nói Nguyên lai ngươi chính là lâm tiêu Ta còn tưởng rằng là kẻ ba đầu sáu tay đâu Hiện tại nhìn thấy thật bình thường thôi Hàng băng vương cười lạnh Những gì ngươi làm với bọn họ ta đều sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi Lâm tiêu lên tiếng Bàn tay đặt lên người lâm quảng vương Lực chữa trị của tử tuyền thiên thương viêm lan tràn vào thân thể hắn Nhanh chóng trị liệu vết thương đồng thời lâm tiêu vận chuyển băng áo nghĩa Đem hàng băng lực trong thân thể hắn bài trừ sạch sẽ Có tử tuyền thiên thương viêm trị liệu cùng băng áo nghĩa bài trừ Sinh mệnh lực trong thân thể Lâm Quảng Vương nhanh chóng hồi phục Huyết nhục diễn sinh Thương thế nhanh chóng khép lại Không việc gì Lâm tiêu nhìn Lâm Quảng Vương gật gật đầu thu tay xoay người Hắc hắc thật sự cùng ngôn không biết thẹn Hàng băng Vương cười lạnh Vừa rồi sợ dĩ bọn hắn có thể kiên trì tới bây giờ là vì chờ ngươi đi. Cũng được. Đánh bại ngươi. Đám phế vật kia cũng không còn hy vọng. Tới lúc đó sẽ ngoan ngoãn giao ra chìa khóa. Lâm Tiêu, đây là chìa khóa, bây giờ là của ngươi. Lâm Quảng Vương lấy ra chìa khóa trong không gian giới chỉ đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Quảng Vương, đa tạ. Lâm tiêu vỗ vỗ vai đối phương. Ánh mắt cảm kích Đối phương dù lấy được chìa khóa cũng không đủ khả năng tham dự tranh đoạt chí bảo điện. Hoàn toàn có thể giao ra để giữ an toàn cho mình. Nhưng hắn lại không làm như thế. Không cần nói vậy. Mặc dù thực lực của ta không cao. Nhưng là phần tử đế quốc võ linh. Chúng ta đều là huynh đệ. Húng chi ta nghe nói toàn bộ vương giả đi vào hỏa diện sơn đều cử tử nhất sinh. Ta vốn thiếu ngươi một mạng. Lâm quản Vương nghiêm mặt nói. Tốt yên tâm đi, những thống khổ mà ngươi thừa nhận ta sẽ không để cho ngươi nhận oan ướt." Ngữ khí lâm tiêu kiên định nói. Ta không biết ngươi làm sao có tự tin như vậy, nhưng lòng tự tin của ngươi ở trong mắt ta thật ngu xuẩn hàng băng vương lên tiếng. phải ta sẽ cho ngươi biết lòng tự tin của ta từ đâu mà có. lâm tiêu nói. lâm tiêu ca ca cần đánh nhau sao. tên kia nhìn giống như cương thi để cho ta tới. không chờ lâm tiêu ra tay tiểu viêm đột nhiên kích động toét ra vẻ mặt hưng phấn. nha. trên người tên này lạnh quá a. Tiểu viêm chán ghét lạnh như thế. Ta phải đem hắn nướng chín. Xem hắn còn lạnh hay không. Không biết nướng chín rồi có ăn ngon như đồ dê hay không nữa. Tiểu viêm đánh giá hàng băng vương từ trên xuống dưới thật giống như đánh giá con dê nướng. Hì hì. Người vây xem chung quanh buồn cười không khỏi cười thành tiếng nhưng tuyệt đại đa số người lại trợn mắt. Ngơ ngác nhìn tiểu viêm Dạ nhi đồng từ đâu chạy tới Chẳng lẽ hắn không biết mình đang đứng trước mặt ai sao Lại dám nói đem hàng Văn vương nướng chính Còn so sánh với đùa dê trời à Tiểu viêm không được nói vậy Lâm tiêu lắc đầu nói Người khác không hiểu nhưng hắn hiểu rõ lời của tiểu viêm là thật sự Nếu đem hàng Văn vương nướng chính Phiền toái lớn. Tiểu viêm khờ khạo nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu ca ca, vì sao không được? Bởi vì thịt trên thân hắn là thịt thối. Lâm tiêu chân thật trả lời. Nguyên lai thịt của hắn là bị thối sao? Tiểu viêm liên tục lắc đầu, nói. Tiểu viêm không ăn thịt thối, tiểu viêm chỉ ăn thịt thơm ngon. Dứt lời ánh mắt tiểu viêm nhìn hàng băng vương mang theo vẻ xem thường hai người nói chuyện đã sớm làm mọi người xung quanh cười to ánh mắt hàng băng vương lạnh băng muốn giết người hỗn đản chết đi cho ta gầm lên một tiếng giận dữ hàng băng vương nhảy lên đấm thẳng một quyền oanh long một tiếng trên nắm tay ngưng tụ hàng băng Hóa thành hàng băng phong bạo đem hai người trước mặt nhóm chìm. Băng áo nghĩa giống như đóng băng cả mặt đường. Hực, dám đánh ta cùng lâm tiêu ca ca, tiểu viêm muốn đánh ngươi. Sưu, không đợi lâm tiêu ra tay, tiểu viêm đã toát ra ngoài, nắm tay nhỏ vung thẳng về hướng hàng băng vương. Tiểu viêm, đừng đánh chết người. Lâm tiêu lớn tiếng nhắc nhở nghe được lời này. những người vây xem chung quanh đều lảo đảo. thiếu chút nữa té ngã. lâm tiêu bị choáng váng hay sao. đó chính là hàn văn vương. hắn lại để một tiểu hài tử đừng đánh chết hàn văn vương. nói giỡn hay sao. mà hài tử kia chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao. lâm tiêu ca ca, ngươi yên tâm đi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người tiểu viêm biểu môi nắm tay nhỏ bé mập mạc đánh thẳng tới hàng băng vương các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ir một không trăm năm mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.ir chương một nghìn hai trăm năm mươi hai chìa khóa thứ ba Trong hư không quyền ảnh của hàng băng vương va chạm cùng nắm tay nho nhỏ của tiểu viêm. Oanh long Hàng băng phong bạo đầy trời dập nát. Hàng băng vương bị một quyền của tiểu viêm oanh xuống lòng đất. Mặt đất vỡ ra. Trong miệng phun máu tươi. Hình dạng chật vật không chịu nổi. Ai bảo ngươi ra tay với lâm tiêu ca ca? Ta đánh, ta đánh, ta đánh, đánh, đánh! Tiểu viêm huy vũ nắm tay nho nhỏ, không ngừng nện lên người hàng băng vương. Mỗi quyền rơi xuống liền phát ra thanh âm ầm vang khiến người dựng tóc gáy, máu tươi không ngừng văng tung tóe. Ánh mắt mọi người đều ngây ra, không ai dám tin tưởng một màn trước mắt. Đường đường hàng băng vương Lại bị một tiểu hài tử đè nặng đánh Hình ảnh này làm mọi người bị trùng kích mãnh liệt Luôn đánh tới mấy chục quyền Tiểu viêm mới dừng tay quay về bên cạnh lâm tiêu Lâm tiêu ca ca Ta đã hung hăng cho hắn một trận giáo hướng Hừ Nếu còn dám tìm lâm tiêu ca ca phiền toái Tiểu viêm sẽ nướng chính hắn Bên trong hố sâu thật lớn giữa ngã tư đường Hàng băng vương hình dạng chật vật Huyết nhục mơ hồ Thậm chí vương phẩm hộ giáp trên người hắn cũng bị đánh vạn vẹo biến hình Khiến mọi người đều chấn kinh nhìn tiểu phim, Ánh mắt như đang nhìn quái vật Nhi đồng này từ đâu tìm tới thoạt nhìn mới bảy tám tuổi nhưng hàn văn vương ở trước mặt hắn chẳng khác gì hài tử yếu ớt không có chút lực đánh trả không không có khả năng người không dám tin chính là hàn văn vương miệng hắn không ngừng phun bọc máu đã hoàn toàn ngây dại nghe được lời của hàn văn vương lâm tiêu không khỏi thở ra một hơi lẩm bẩm còn may hàng băng vương còn chưa chết tạo trời tạo đất nghe được lời nói của lâm tiêu hình dạng mọi người giống như nhìn thấy huyễn thiếu chút nữa nôn ra máu tiểu nam hài kia rốt cục là quái vật gì a bá thương vương ngươi cũng muốn đối địch với ta liếc mắt nhìn lướt qua hàng băng vương lâm tiêu lại nhìn sang bá thương vương cùng nhóm vương giả đi theo bên cạnh hắn Lúc ở trong hỏa diện Sơn tranh đoạt dung hỏa thần quả. Bá thương vương cũng lấy được một quả. Chưa phát sinh xung đột trực tiếp với hắn. Nhưng nếu hiện tại đứng bên hàng băng vương. Thì đừng trách hắn không khách khí. Hiện tại Lâm Tiêu đã không còn đem người này để trong lòng. Không, vừa rồi ta không có ra tay với người của đế quốc Võ Linh. Bá thương vương su su tay cười khổ nói. Ta đi tới chỗ này là vì không thể cãi lại mệnh lệnh của linh diệt vương đại nhân. Mà cũng muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Nhưng hiện tại xem như xong. Ta rời khỏi. Như vậy linh diệt vương đại nhân cũng sẽ không nói gì. Nói xong bá thương vương cố kỵ nhìn qua tiểu viêm cười khổ thối lui. Tiểu viêm mấy người còn lại cho bọn hắn một trận giáo huấn là được, đừng đánh chết. nếu tiểu viêm vui vẻ đánh nhau như vậy, lâm tiêu có thể tìm sự tình cho hắn làm. ha ha, lâm tiêu ca ca đối với tiểu viêm thật tốt quá. tiểu viêm vẻ vẻ nắm tay, khuôn mặt hưng phấn, lập tức xông ra ngoài. ha ha, đường chạy a, nhìn các ngươi chạy trốn đi đâu. một lát sau. Toàn bộ võ giả đi cùng hàng băng vương đều ngã trên đường phố thống khổ rên rỉ, mỗi người đều nằm rạp không thể đứng dậy. Hát hát, lâm tiêu ca ca, vừa rồi chơi thật vui vẻ. Khuôn mặt hồng hào của tiểu viêm mang theo hương phấn, vừa khả ái vừa giống như một tiểu ác ma. Vậy lần sau ca ca tiếp tục mang đệ đi chơi được không? Được được. Tiểu viêm liên tục gật đầu. Sờ sờ mũi, Lâm Tiêu cảm giác như mình đã đem tiểu phim lừa gạt đi làm tay đấm cho mình đây. Đây! Lấy được chìa khó? Lâm Tiêu dẫn Tiêu Kiền cùng mấy người Lâm Quảng Vương rời khỏi. Lưu lại nhóm cường giả đế quốc Thiên Huyền nằm la liệt cùng những vương giả vây xem đứng ngây người. Giờ phút này trong phủ đệ tà Hồn Vương... Tà hồn vương an tĩnh ngồi yên như một pho tượng. Đột nhiên hắn mở mắt khó môi lộ nụ cười tài dị. Chư vị, nếu đã tới cần gì giấu đầu lòi đuôi đây, vào ngồi đi. Tà hồn vương bình tĩnh lên tiếng thanh âm âm lãnh truyền ra ngoài, không ngừng chấm đảng trong không trung. ha ha ha. Tiếng cười to vang lên, ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, sải bước đi vào. Thiên Uyên vương, ngươi tới không chậm a. Cũng vậy tinh tức của Linh diệt vương ngươi cũng thật linh thông thôi. Ba thân ảnh chính là ba vương giả tam trọng. Linh diệt vương đế quốc thiên huyền. Huyền diệu vương đế quốc minh nguyệt cùng thiên Uyên vương đế quốc thần võ. Vừa đi vào cùng ngồi xuống ghế đá trước mặt tà hồn vương. Thần thái tự nhiên như đi vào nhà mình. Đều đưa mắt dừng trên người tà hồn vương Tà hồn vương không cần nói phế thoại Mục đích chúng ta tới ta nghĩ ngươi hẳn đã biết đi Linh diệt vương vừa ngồi xuống liền lãnh đạm lên tiếng Ngữ khí trực tiếp lại bá đạo Ánh mắt huyền diệu vương cùng thiên uyên vương đều mong đợi Tin tức của chư vị quả nhiên linh thông Tà hồn vương mỉm cười Đúng vậy, mê không châu điếp xác ở trong tay ta. Cái gì? Ba người đều giật mình, không nghĩ tới tà hồn vương trực tiếp thừa nhận, đồng thời trong lòng họ đều hưng phấn. Linh Diệt vương nói. Ngươi đã thừa nhận thì tốt rồi, ngươi cũng không thể một mình nuốt hết được chí bảo điện men tột. Ha ha! Tà hồn vương nở nụ cười, âm lạnh nói. Nếu ta nguyện ý thừa nhận Cũng không tính toán nuốt một mình tà hồn vương cũng không nhiều lời Trực tiếp lấy ra mê không châu Ôm Từ trong viên châu bắn ra một đạo quan mang Một tòa cung điện hư ảnh hiện lên Nhưng bị ba vương giả tam trọng che chắn Nên người ngoài căn bản không nhìn ra được động tỉnh nơi này Ba người chăm chú quan sát Không cần nhìn Chí bảo điện của men tộc nằm trong trung tâm phế khu cổ thần. Thu hồi mê không châu, tà hồn vương thản nhiên nói. Cái gì? Phế khu cổ thần. Ba người linh diệt vương biến sắc. Phế khu cổ thần nguy hiểm trùng điệp. Ngay cả họ cũng không dám tùy tiện xông vào. Nếu chí bảo điện ở nơi này thì thật phiền toái. Dù bốn người họ liên thủ đi vào tới lúc đó có một người còn sống đi ra đã xem như tạ ơn trời đất Chỉ bằng vào mấy người chúng ta tự hồ thật khó nuốt xuống chí bảo điện này a Mấy người cao mày khó xử Tà Hồn Vương đưa mắt nhìn ba người, nói Chuyện phế khu cổ thần chậm rãi cân nhắc Mê không châu ở trong tay ta Người khác căn bản không tìm được vị trí bảo điện. Nhưng ta nghe nói ngoại trừ mê không châu còn có 9 chìa khóa. 6 chìa khóa trong tay mang tộc cùng yêu tộc. Chúng ta tạm thời không nghĩ tới. Nhưng 3 chìa khóa còn lại trong tay nhân tộc. Đừng để chúng tộc khác chiếm được. Phải khống chế trong tay chúng ta. Ta có một chìa khóa huyền diệu vương nói. ta cũng có một chìa khó. thiên uyên vương lên tiếng. chìa thứ ba ở chỗ ta. linh diệt vương nói. huyền diệu vương nhìn hắn nhíu mày nói. linh diệt vương theo ta biết chìa thứ ba nằm trong tay vương giả đế quốc võ linh sao lại nói ở chỗ ngươi. linh diệt vương cười lạnh. Đám người đế quốc võ Linh có tài đức gì mà xứng có được chìa khóa Đặt trong tay bọn hắn rất có thể bị những thế lực khác cướp đi. Không bằng quy ta bảo quản. Ta đã phái người đi lấy. Nói vậy hiện tại đã tới phủ đệ của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một không trăm năm mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. chương một hai trăm năm mươi ba đường để ta xem thường một mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không nhiều lời tà hồn vương nói mặc kệ chìa khóa thứ ba ở trong tay ai cần bảo chứng sẽ không bị mang tộc cùng yêu tộc đoạt đi không thể kinh thường Được vậy đi phủ đệ của ta nhìn xem đi. Linh Diệt Vương mỉm cười nói. Mấy người gật gật đầu cất bước đi ra khỏi phủ đệ, biến mất không thấy. Một lát sau, vài đạo thân ảnh xuất hiện trong phủ đệ Linh Diệt Vương. Trong phủ đệ, đám người hàng băng vương chật vật đứng nơi đó toàn thân đầy máu tươi, hình dạng cực kỳ thê thảm. Đại nhân! đám người hàng băng vương nhìn thấy linh diệt vương run run rẩy rẩy thần thái sợ hãi cúi thấp đầu linh diệt vương nhìn dáng vẻ ngươi nói đặt chìa khóa thứ ba ở chỗ ngươi tự hồ có chút vấn đề a thiên uyên vương nở nụ cười nói chuyện gì xảy ra chìa khóa đâu nhìn thấy hình dạng đám người hàng băng vương linh diệt vương đè nén lửa giận quát hỏi Đại nhân Chìa khóa đích xác ở trong tay Lâm Quảng Vương Sắp rơi vào tay chúng ta Nhưng ở thời khắc mấu chốt đoàn Người Lâm Tiêu xuất hiện đoạt trở về Người xác định là Lâm Tiêu Tà Hồn Vương Xen lời cau mày hỏi Theo hắn xem ra Sau khi bị Một kích cường đại của Hồn Niệm Phân thân toản địa giáp của mình Đánh trúng Lâm Tiêu cũng đã chết Nhưng không nghĩ tới lại còn sống Hơn nữa còn đoạt đi chìa khóa cuối cùng Chính là lâm tiêu Hàng băng vương không dám nói mình bị một tiểu nam hài tám tuổi đánh bại Chỉ nói lâm tiêu mang người cướp trở về Một đám phế vật Oanh Trùng kích vô hình thổi quét đem đám người hàng băng vương chấn bay ra ngoài Miệng không ngừng hộp máu Lâm tiêu Ta đã nghe nói qua hắn. Ánh mắt linh diệt vương hung ác, sát cơ sôi trào. Một vương giải nhất trọng định phong, không có tư cách được chìa khóa. Nếu đã như vậy chúng ta đi xem đi. Tà hồn vương mỉm cười trong nụ cười mang theo sát cơ, chìa khóa cuối cùng nằm trong tay lâm tiêu, thật có ý tứ. Hắn không điếc thân ra tay với lâm tiêu. Đầu tiên là vì cách biệt địa vị Sinh tử tam trọng ra tay với nhất trọng Trên sự thật khi đó lâm tiêu chỉ mới tới nhất trọng Nói ra thật khó nghe Quan trọng nhất là còn không giết chết được đối thủ Trái lại hồn niệm phân thân toàn địa giáp của hắn bị diệt Tuyệt đối là một sĩ nhuột Nếu đã như vậy chúng ta đi qua đi Thiên Uyên Vương lên tiếng chìa khóa thứ ba quan hệ trọng đại, không thể không quan tâm. Đi thôi! Huyền Diệu Vương cau mày, không nói nhiều lời. Bá bá bá! Một nhóm người nháy mắt biến mất. Khu vực đế quốc Võ Linh trong phủ đệ của Lâm Tiêu, nhóm người cửu Long Vương đang ở nơi này. Lâm Tiêu, hay là ngươi rời nơi này trước? Đám người Hàn Văn Vương là người của Linh Diệt Phương, nếu biết chìa khóa trong tay ngươi, Linh Diệt Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cửu Long Vương nói đúng. Chúng ta đã phái người đem sự tình phát sinh ở đây truyền về đế quốc Võ Linh. Nói vậy sau một tháng bắt lý tỳ bệ hạ sẽ tới. Tới lúc đó Linh Diệt Phương cũng không làm gì được ngươi. Đúng vậy, cổ địa man hoang lớn như vậy ta cũng không tin Linh Diệt Vương có thể tìm được ngươi. Mọi người đều khuyên nhủ lâm tiêu. Lâm tiêu ca ca. Chìa khóa có tác dụng gì? Vì sao nhiều người đều muốn cướp đoạt vậy? Ngươi yên tâm. Có tiểu viêm ở đây. Nhất định không cho phép kẻ nào cướp đi chìa khóa của ca ca. Tiểu viêm nhận chân nói. Cả đám người cười khổ. Mặc dù tiểu viêm đánh bại hàng băng vương. Hiển lộ ra thực lực đáng sợ. Làm nhóm người cửu long vương chấn kinh. Nhưng hiện tại họ gặp phải kiêu hùng cử phách như linh diệt vương. Đừng xem hàng băng vương uy phong lẫm lẫm. Nhưng gặp phải sinh tử tam trọng chỉ cần một kích đã dễ dàng diệt sát. Phẩy tay, Lâm Tiêu nói. Mọi người không cần khẩn trương, Chìa khóa thuộc về đế quốc võ linh, Mặc kệ ai tới đường mong từ trong tay chúng ta cướp đi. Khẩu khí các hạ thật lớn. Lâm Tiêu vừa dứt lời. Một tiếng hừ lạnh chấm vang. Thanh âm oanh minh như cự trì hung hăng nện lên nhóm người cửu Long Vương Khiến họ bật lui vài bước. Thần sắc vô cùng khó xem. Oanh Long Vài thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh Chậm rãi đi tới như vào chốn không người Các hạ chính là Lâm Tiêu Dám đánh thương người của đế quốc thiên huyền Ngươi thật can đảm Linh Diệt Vương đi vào đại sảnh trực tiếp quát to Thanh âm ẩn chứa lực lượng cường đại làm không ít người biến sắc Ngươi là Ai A Vừa đi vào đã la hét ồn ào Không có chút giáo dưỡng. Gia gia ta nói qua. Đi tới nhà người khác làm khách phải có lễ phép. Người không lễ phép như ngươi là phải bị đánh đòn. Trong đại sảnh chỉ có lâm tiêu cùng tiểu viêm vẫn thản nhiên. Nghe đối phương la hét. Trong lòng tiểu viêm thật khó chịu. Trực tiếp lớn tiếng nói. ân. Sắc mặt linh diệt vương đột nhiên lạnh xuống ôm một cổ linh hồn dao động vô hình từ trong thân thể hắn tuôn ra nháy mắt xâm nhập vào thân thể tiểu viêm tiểu viêm nhóm người cửu long vương đều khẩn trương hô to sắc mặt huyền diệu vương biến đổi tốc độ linh diệt vương ra tay quá nhanh không ai kịp ngăn cản các ngươi gọi ta làm gì Tiểu viêm khó hiểu đưa mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của nhóm người cửu Long Vương. Cái gì? Nụ cười lạnh của Linh Diệt Vương chợt đông lại. Hắn không phải muốn giết chết tiểu viêm. Chỉ muốn giáo hướng. Nhưng hắn không thể nghĩ ra hài tự đối diện gặp phải linh hồn trùng kích của hắn lại không hề có chút phản ứng. Luận linh hồn lực. Linh hồn long tột vượt xa linh hồn nhân tột. Cùng là sinh tử tam trọng. Linh diệt vương muốn đối phó tiểu viêm còn kém thật xa. Trùng kích như sóng thần đối với người thường nhưng đối với tiểu tử kia chỉ như gió nhẹ thổi qua. Tiểu nam hài này rốt cục có lai lịch gì? Đám người linh diệt vương cau mày. Nhóm người cửu long vương nhìn không ra đặc thù của tiểu viêm. Nhưng bọn hắn nhảy cảm phát hiện năng lượng cùng chân nguyên trong thân thể tiểu viêm có chút đặc biệt Nhưng lại không giống như yêu nguyên Năng lượng của long tục là long nguyên Hoàn toàn khác với yêu nguyên Thần bí khó lường Linh diệt vương đương nhiên không nhìn thấu Bị mất mặt trước mấy người thiên uyên vương Sắc mặt linh diệt vương thật khó xem Hắn hừ lạnh một tiếng Một cổ uy ác vô hình lại phóng thiết. Hung hăng ác về hướng tiểu viêm. Linh hồn trùng kích vô dụng thì dùng uy ác sinh tử tam trọng cấp cho đối phương giáo hướng. Linh diệt vương, đã quá mức rồi đi. Huyền diệu vương cau mày lên tiếng chân nguyên trong người khởi động, muốn ra tay. Huyền diệu vương, linh diệt vương chỉ cấp cho bọn hắn giáo hướng, sẽ không việc gì đâu tà hồn vương cười lạnh thân hình lặng yên chuyển tới trước mặt huyền diệu vương ngăn cản hắn oanh Người ác khủng bố tán phát trực tiếp nhấn chìm mọi người trong đại sản sắc mặt nhóm người cửu long vương tái nhợt bật lui ra sau mà lâm tiêu cùng tiểu viêm vẫn thản nhiên mặt không đổi sắc nguyên lai là đế quốc thiên huyền linh diệt vương Các hạ uy phong thật lớn. Một mình xâm nhập phủ đệ đế quốc võ linh chúng ta. Còn tùy ý ra tay. Không khỏi quá khinh thường đế quốc võ linh. Linh Diệt Phương. Ngươi đường đường là vương giả tam trọng. Một trong những người tọa trấn thành nhân minh. Chẳng lẽ đây là phong độ của ngươi sao? Đi ra ngoài chỉ sợ bị người cười rụng răng đi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm năm mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm năm mươi bốn đường để ta xem thường hai lâm tiêu rốt cục lên tiếng nhất thời khí thế bước người một lời nói trước ngàn tầm sóng lời của lâm tiêu vừa thốt ra trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. có ý tứ. thiên uyên vương nở nụ cười cười cười nhìn linh diệt phương. trong mắt linh diệt phương tràn đầy sát cơ. sắc mặt vô cùng khó xem. hắn hít sâu một hơi. cưỡng chế lửa giận trong lòng. lạnh lùng nói. các hạ Ngươi đánh tổn thương người của đế quốc thiên huyền ta tới đây là vì chủ trì công đạo. suy Lâm tiêu cười dẻo cợt ánh mắt đầy chế nhạo. Linh Diệt Phương Mục đích ngươi tới chỗ của ta. Ngu ngốc cũng biết rõ. Ngươi có bản lĩnh tới. Chẳng lẽ không có bổn sự sao? Ta chỉ muốn nói một câu với ngươi. Linh Diệt Phương Đừng để cho ta xem thường ngươi Lâm tiêu không lưu chút mặt mũi Nói thẳng Ngươi Sắc mặt linh diệt phương đỏ hồng Ngữ khí của lâm tiêu Làm hắn nổi trận lôi đình Từ khi nào ngay cả Một sinh tử nhị trọng Cũng dám xem thường hắn sao Nhưng đang ở trong thành nhân minh Hắn lại không thể ra tay Đáng giận Hiện tại để cho ngươi càng rỡ đi Chờ ngươi ra khỏi thành. Lão tử cho ngươi biết tay. Không ghét ngươi. Làm sao hả giận. Linh diệt vương đè nén lửa giận trong mắt tràn đầy sát cơ. Được rồi, chuyện này xem như xong, chính sự khẩn yếu hơn. Thiên uyên vương lên tiếng đi tới trước mặt lâm tiêu. Ngươi chính là lâm tiêu. Nhân tài trẻ tuổi đệ nhất trong đại lục thương khung. Quả nhiên có đảm lượng, mục đích chúng ta tới ta nghĩ ngươi đã biết. Đệ nhất thì không dám. Mục đích thì ta đoán được. Đáng tiếc thật có lỗi. Ta đã lấy chìa khóa chí bảo điện. Không khả năng giao ra. Lâm Tiêu nói. Thiên Uyên Vương lập tức cau mày. Huyền Diệu Vương lên tiếng. Chư vị chìa khóa nằm trong tay lâm tiêu. vậy thuộc về đế quốc võ linh. chúng ta tự hồ không có tư cách buộc đối phương giao ra đi. huyền diệu vương rốt cục ngươi đứng bên nào. linh diệt vương nhăn mày. được rồi, mọi người đừng cãi. thiên uyên vương lên tiếng. huyền diệu vương nói đúng. nhưng chuyện chìa khóa quan hệ trọng đại. Quan hệ tới tương lai nhân tộc chúng ta. Giao cho vương giả nhị trọng như lâm tiêu bảo quản. Thật quá mạo hiểm. Vậy. Thiên uyên vương nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu. Ta nghĩ ngươi cũng biết tác dụng của chìa khóa bảo điện. Yên tâm đi. Lần này nếu nhân tộc lấy được bảo vật của mang tộc. Nhất định sẽ có một phần cho đế quốc võ linh. Ngoài ra ngươi cũng được phân chén canh. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Ngươi cũng biết chìa khóa nằm trong tay ngươi không tác dụng gì. Không bằng giao cho chúng ta. Nếu ngươi còn không đáp ứng thì không biện pháp. Chúng ta nhất định phải lấy được chìa khóa. Giao hay không giao ngươi phải cân nhắc rõ ràng đi. Chúng ta tuyệt không để cho chìa khóa lưu lạc bên ngoài. Vị này hẳn là thiên uyên vương tiền bối đi Lâm tiêu cười lãnh đạm Các ngươi muốn chìa khóa là vì muốn mở cửa bảo điện Vì sao không thể đặt trên người ta đây Nếu ta đoán không sai Làm sao thăm dò bảo điện Các vị đã đạt thành hiệp nghị rồi chứ Thiên uyên vương cau mày Ý của ngươi là Ý của ta chính là thăm dò bảo điện cũng có phần của ta tới lúc nào cần chìa khóa ta sẽ tự giao ra. Cái gì? Mọi người cả kinh thăm dò bảo điện ít nhất cần thực lực sinh tử tam trọng, lâm tiêu còn kém xa. Chỉ bằng ngươi. Linh diệt vương không nhịn được giễu cợt. Ngay cả huyền diệu vương cũng lên tiếng, sát mặt ngưng trọng. Lâm tiêu. Việc thăm dò bảo điện không phải chuyện đồ giỡn Ngươi mới đạt tới sinh tử nhị trọng Có lẽ trong cùng cấp bậc vô địch thủ Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết Ngươi đi tới đó tuyệt đối là chịu chết Ý ta đã quyết Lâm tiêu lắc đầu Người khác không biết Nhưng chính hắn rõ ràng nhất Hiện tại thực lực của hắn không kém hơn vương giả tam trọng. Huống chi hắn còn có long gia, Luận ưu thế hắn còn vượt qua đám người linh diệt vương. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Ta hồn vương nở nụ cười. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự có đảm lượng. Bản thân ta cảm thấy đây là chủ ý không tệ. Hắn có chìa khóa. Còn có tư cách thăm dò bảo điện. Lời nói này không sai. Sắc mặt nhóm người thiên uyên vương âm tình bất định. Tà hồn vương truyền âm. Nếu tiểu tử này muốn tìm cái chết. Vậy cứ theo hắn đi. Phế khu cổ thần thật nguy hiểm. Với thực lực của hắn chỉ sợ còn chưa nhìn thấy bảo điện thì đã chết. Tới lúc đó chìa khóa rơi vào tay chúng ta. Vì sao không làm đâu? Lâm Tiêu Ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng Ta có thể cho ngươi biết một chuyện Vị trí của bảo điện nằm trong phế khu cổ thần Dưới sinh tử tam trọng tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ Thần sắc huyền diệu vương không thay đổi Âm thầm truyền âm cho Lâm Tiêu Đa tạ huyền diệu vương đại nhân nhắc nhở Nhưng ta đã có tính toán Nếu ngươi muốn giúp ta Chỉ cần đồng ý thì tốt hơn Lâm Tiêu truyền âm đáp Cảm nhận được ngữ khí kiên quyết của Lâm Tiêu Huyền Diệu Vương lắc nhẹ đầu nói Được rồi ta đồng ý Chính hắn muốn tìm cái chết ta làm sao lại ngăn cản hắn đâu Linh Diệt Vương cười lạnh Một khi đã như thế cứ định vậy đi Thiên Uyên Vương gật đầu, Ngưng trọng cảnh báo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Chìa khóa tạm thời đặt trên người ngươi. Nhưng trước khi chúng ta xuất phát, Nghiêm cấm ngươi rời khỏi thành nhân minh. Chủ yếu là vì phòng ngừa chìa khóa bị người đoạt đi. Nếu ngươi làm không được thì đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đi thôi. Sư sư sư Nhóm người thiên uyên vương biến mất Trước khi đi tà hồn vương cùng linh diệt vương đưa mắt nhìn lâm tiêu Trong mắt toét ra sát cơ Xem ra lúc đó ra tay với ta trong hỏa diện sơn chính là tà hồn vương đi Lâm tiêu nhàn nhạt cười không hề xem uy hiếp của hai người đặt trong lòng Lâm tiêu, ngươi Đám người linh diệt vương vừa đi, cửu long vương bọn họ lo lắng vây quanh, hành động của Lâm Tiêu chính là đi tìm chết. Chư vị yên tâm đi, ta tự có trường mực vài ngày tới ta sẽ bế quan, thứ cho ta không thể phụng bồi. Lâm Tiêu chắp tay nói. Biết Lâm Tiêu đã quyết định thì không sửa đổi, nhóm người cửu long vương đành rời đi, trong lòng tràn ngập lo lắng. Ngay trong lúc bên trong thành nhân minh lòng người bàn hoàng. Phong ba nổi lên bốn phía. Bên trong thành yêu minh. Tin tức liên quan tới chí bảo điện cũng truyền ra. Làm chấn kinh mọi người. Ngày hôm sau phân thân toản địa giáp quay trở lại thành yêu minh. Hô! Triển khai hai cánh. Thân hình khổng lồ của phân thân toản địa giáp hóa thành một đạo lưu quan. Lướt tới vùng núi cao thuộc khu vực Sơn Mạc Liên Vân. Nhưng hắn còn chưa đi vào phạm vi Sơn Mạc. Đã bị ba người ngăn cản. Tiểu tử, lúc đó có một dung hỏa thần quả bị ngươi chiếm được đúng không, ngoan ngoãn giao ra, tha ngươi khỏi chết. Vây quanh phân thân toản địa giáp chính là băng giao vương. Hỏa phượng vương cùng dược hổ vương. Lúc đó trong hỏa diện sơn ba yêu vương không thu hoạch được gì. Trong lòng vô cùng tức giận. Nếu ba dung hỏa thần quả bị đoạt hết thì thôi. Nhưng có một thần quả bị một yêu vương vô danh cướp đoạt. Vì vậy trong lòng họ thật bất mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 1057 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 1255 bí pháp truyền thượng Lúc đó vì tránh né Linh Dương Long Cương Hỏa truy sát Ba yêu vương tìm kiếm tung tích phân thân toản địa giáp khắp chiến trường cổ tột Nhưng vẫn không tìm được Sau này bởi vì nghe được tin tức chí bảo điện của men tột Ba yêu vương quay về thành yêu Minh Nhưng cũng không bỏ qua việc tìm kiếm phân thân toản địa giáp An bài thủ hạ chờ tại cửa thành Vừa rồi nhận được thủ hạ hồi báo Vì vậy ngăn cản hắn trước khi hắn kịp đi vào sơn mạch liên vân Tiểu tử đừng trách ta không cho ngươi cơ hội Giao ra dung hỏa thần quả Ngươi có thể đi rồi Hỏa phượng vương lạnh lùng lên tiếng. Đối với yêu vương hỏa hệ như hắn mà nói. Dung hỏa thần quả có tác dụng lớn nhất. Bởi vậy hắn là người khát vọng nhất. Cuốt, Phân thân toản địa giáp lạnh lùng lên tiếng. Hắn phải tranh thủ quay về đột phá, không thời gian lãng phí tại nơi này. Mà động tỉnh ở đây cũng hấp dẫn không ít yêu vương đi ngang qua. Diệt. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải nhóm người dược hổ vương sao? Dược hổ vương? Hỏa phượng vương? Băng gia vương? Đây là ba người trong mười đại yêu vương đỉnh phong thành yêu minh a. Yêu vương màu vàng kim kia là ai? Vì sao lại đắc tội ba người bọn hắn? Tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Địa vị cùng thực lực ba người dược hổ vương cao quý lại đáng sợ. Đắc tội một tên còn may. Tìm yêu vương khác nói giúp có lẽ còn qua được. Lại đi đắc tội cả ba người. Sau này tuyệt không được yên thân. Chúng ta lưu lại nhìn xem. Nhìn thấy yêu vương càng tụ tập càng nhiều, ba yêu vương khẽ cau mày. Tốt chiến tốt quyết, để đối phương giao ra dung hỏa thần quả, chúng ta mới tiếp tục quyết định làm sao phân phối. Truyền âm thương lượng với nhau, ba yêu vương đồng thời xuất thủ. Hàng băng thiên hà, hỏa phượng cao tường, phi dược trảm. Cho dù ba yêu vương luôn nhìn phân thân toản địa giáp với thần sắc khinh miệt, nhưng khi ra tay không chút lưu thủ. Vừa xuất chiêu liền dùng tuyệt chiêu. Muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại phân thân Toản địa giáp lấy đi dung hỏa thần quả. Theo bọn hắn xem ra có thể cướp được dung hỏa thần quả. Thực lực phân thân Toản địa giáp cũng không quá yếu. Muốn chết. Lâm Tiêu vốn rất chán ghét những yêu vương này nếu đối phương đã xuất thủ cũng không cần nói gì nữa. Yêu dược cửu trảm Bá bá bá Kim sắc hồng quan rậm rạc lón lên Công kích của ba yêu vương ầm ầm phá nát Sau tiếng nổ mạnh kịch liệt Ba yêu vương đồng thời văng ra ngoài Cái gì? Những yêu vương khác đang vây xem Đều trợn mắt há hốt mồm trừng lớn mắt Thông thiên nhất trảo Đánh bay đối phương Động tác của phân thân toàn địa giáp không hề ngừng lại. Móng vuốt ầm ầm vỗ về hướng hai yêu vương. Mà chiếc đuôi dài sau lưng hóa thành kim sắc quang tuyến đập tới trước. Ngay thời khắc mấu chốt ba yêu vương lập tức thi triển thực lực đáng sợ của mình. Băng đóng thổ tức. Phượng sĩ thiên tường. Phi dược lưu tinh. Oanh. Một kích toàn lực của ba yêu vương ầm ầm va chạm cùng công kích của phân thân toản địa giáp. Lực trùng kích mạnh liệt thổi quét. Một ít yêu vương đứng gần nhất thời chật vật hộp máu bay ngược ra xa. Ca sát một tiếng. Mặt đất vỡ ra khe rãnh. Bụi mù tung bay che phủ hết thảy trên lưng giáp của phân thân toản địa giáp bao phủ một tầng hàng băng thật dày. thậm chí ngay cả mặt đất gần bên cũng bị băng tầng bao trùm. băng đóng thổ tức của băng gia vương không hổ là công kích thiên phú. uy lực cường đại làm toàn bộ yêu vương thất kinh biến sắc. hừ còn dám phản kháng. một chiêu trúng đức băng gia vương hừ lạnh một tiếng bay vọt tới. vẻ mặt thật đắc ý. nhưng ngay sau đó đôi mắt đột nhiên trợn tròn. bên dưới tầm băng thật dày lân giáp phân thân toản địa giáp nhuyễn động nhẹ nhàng chống chạy lệnh. tầm băng bao trùm lập tức lan tràn vết rạng ngay sau đó phanh một tiếng dập nát hóa thành vụn băng tung tóm đầy trời. không có khả năng. băng gia vương kinh hô. Sát, phá vỡ tầng băng, đôi mắt màu vàng của phân thân toản địa giáp bắn ra tinh quang, thân hình chật chuyển động Kim quan thiểm diệt Sau khi huyết mạch thức tỉnh trong hóa huyết trì Trong đầu phân thân toản địa giáp xuất hiện không ít bí pháp truyền thượng Quy lực thập phần đáng sợ Kim quan thiểm diệt chính là một trong số đó Trong nháy mắt giữa thiên điệu chỉ còn kim quang bay vọt. Hóa thành từng đạo công kích khủng bố điên cuồng đánh lên người ba yêu vương. Phúc phúc phúc! Huyết hoa rậm rạp tung bay, không ngừng mà diệt sinh mệnh lực trên người bọn hắn. Đáng giận tên này có lai lịch từ đâu, vì sao đáng sợ như vậy? Ba người băng gia vương kinh hãi không dám tin tưởng. Không qua bao lâu. Ba yêu vương biến thành ba huyết yêu. Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, Lân giáp cùng lông chim bay tán loạn. Chật vật không chịu nổi. Hỏa diễm thổ tức. nhấc miêu ký trụ. Mặc dù ba yêu vương chỉ còn nửa mạng. Nhưng phân thân toản địa giáp cũng chưa ngừng tay. Mở to miệng. Một cổ hỏa diễm vô hình ngưng tụ trong miệng hắn. Ngay sau đó phun mạnh ra ngoài. Anh Long Ngọn lửa phun lên người ba yêu vương, nháy mắt bút cháy. Ngọn lửa đáng sợ nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân ba yêu vương. Muốn dùng ngọn lửa đối phó ta. Buồn cười Hỏa phượng vương cười lạnh. Cố gắng dùng lực lượng hỏa hệ trong người dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng làm cho hắn sợ hãi chính là. Ngọn lửa thiên phú của hắn lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Giống như tiểu hài gặp phải người trưởng thành. Trong lòng hỏa phượng vương kinh hoảng. Thân lạc yêu vương hỏa hệ. Sau khi đột phá nhị trọng định phong hắn không ngừng tu luyện hỏa áo nghĩa. Tham ngộ tới cửu thành đại thành. Chỉ cần kết hợp thiên phú dưới yêu vương tam trọng gần như không có đối thủ. Nhưng gặp phải ngọn lửa của yêu vương trước mặt. Lực lượng của hắn lại mất đi công hiệu. Làm cho hắn không khỏi kinh hoảng. Chẳng những là hỏa phượng vương. Băng Gia Vương cùng Dược Hổ Vương đều không thể dập tắt ngọn lửa kia nhất thời ba yêu vương đều phát ra tiếng kêu thảm, thân hình lăn lộn trên không trung, đủ loại áo nghĩa lưu chuyển cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng đều vô ích. nhìn thấy khí tức của ba yêu vương ngày càng yếu, sinh mệnh lực đang không ngừng biến mất. đột nhiên, yêu tộc phương nào dám tùy ý hoành hành trong thành yêu minh? một tiếng gầm lớn vang vọng. Ngay sau đó một trung niên mặc áo đỏ như lửa đột nhiên xé rách hư không đi ra. Đôi mắt hắn đỏ tươi. Trên mặt còn có chút nhung vũ màu đỏ. Chỉ đứng nơi đó toàn thân đã phát tán ra khí tức hỏa hệ mãnh liệt. hiển nhiên là phi cầm hỏa hệ biến hóa. Hắn vừa xuất hiện. Một cổ hề áp hải người thổi quét. Toàn bộ yêu vương chung quanh đều phủ phục. Khó thể thừa nhận uy ác cùng lực lượng cường đại của hắn. Vị yêu vương trung niên này hiển nhiên chính là một trong những yêu vương tam trọng trấn thủ thành yêu minh, dệt. Trung niên vừa hiện thân không nói thêm lời nào đã vỗ một chưởng về hướng ba yêu vương. Hơn một tiếng, ngọn lửa trên thân ba yêu vương co rụt lại như muốn dập tắt nhưng chỉ thoáng chốc lại dâng lên càng bốc cháy kịch liệt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một nghìn không trăm năm mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu phi loan vương ba yêu vương thống khổ gào thét di trung niên kinh nghi một tiếng Đồng tử màu đỏ như có ngọn lửa bút lên Miệng mở ra Một cổ khí tức hỏa diễm kinh người ngưng tụ trong miệng hắn Xích loan chân hỏa Hưu Một cổ hỏa diễm phun trào Dường trên người ba yêu vương Hai ngọn lửa kịch liệt va chạm Một lát sau ngọn lửa của phân thân toản địa giáp bị xích loan chân hỏa áp chế Cuối cùng dập tắt, trên không trung, ba yêu vương toàn thân tối đen hấp hối, sinh mệnh lực mỏng manh tới cực điểm. Đây là nhờ thực lực cả ba cực kỳ đáng sợ. Nếu đổi lại là yêu vương khác, đã sớm triệt để suy sụp, bị thiêu thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Trung niên yêu vương lạnh lùng lên tiếng trong thanh âm mang theo tức giận khiến người không rét mà run. Vì đại nhân này là ba người bọn hắn ra tay trước tại hạ chỉ vì tự vệ mà thôi. Phân thân toản địa giáp hành lễ, nói. Vậy sao? Trung niên yêu vương nhìn qua ba yêu vương kia. Phi loan vương đại nhân kẻ này đã cướp dung hỏa thần quả vốn thuộc về chúng ta trong hỏa diện sơn. Hỏa phượng vương rầm rì kêu lên. Dung hỏa thần quả. Trung niên yêu vương nhìn qua phân thân toản địa giáp. Trong lòng phân thân toản địa giáp trầm xuống. người này không phải muốn cướp đoạt dung hỏa thần quả đi. Rất có khả năng. Dung hỏa thần quả công hiệu cường đại Là yêu vương tam trọng hỏa hệ Thần quả cũng có tác dụng với đối phương Xem như một bảo vật Ánh mắt ba người hỏa phượng vương hung ác nhìn chồng chọc phân thân Toản địa giáp Nghĩ thầm hừ Nếu chúng ta không chiếm được dung hỏa thần quả Ngươi cũng đừng hòng giữ được phi loan vương đại nhân là yêu vương hỏa hệ, dung hỏa thần quả có ích lợi với hắn. nhìn xem ngươi phải làm thế nào. ha ha ha, phi loan vương các hạ không phải muốn cướp đoạt đồ vật của hậu bối đi. ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng cười to, một trung niên hình thể khôi ngô, thân cao ba thước, mái tóc màu lam đi ra hư không, Tiến tới trước mặt phân thân toàn địa giáp. Vạn bối gặp qua long tượng vương tiền bối. Người vừa tới chính là người của Sơn Mạch Liên Vân trấn thủ thành yêu minh, long tượng vương. Phi Loan Vương như có suy nghĩ gì? Nguyên lai kim sắc yêu vương này thuộc Sơn Mạch Liên Vân nhất mạc. Miệng không khỏi dễ cập một tiếng. long tượng vương. Ngươi đừng xem ta như ngươi. Phi Loan Vương ta là nhân vật gì? Có cần cướp đoạt đồ vật của hậu bối? Nhưng tên này vung tay với ba người hỏa phượng vương trong thành yêu minh. Thiếu chút còn giết sát bọn hắn. Thân là kẻ trống thủ thành yêu minh. Ta không thể không quản. Ha ha! Phi Loan Vương! Lời đường hoàng như vậy không cần nói thêm. Ngươi cũng biết là chuyện gì phát sinh. chút chuyện này cũng không trọng đại bằng chuyện của chí bảo điện mang tộc đi. Trong hư không, Lại vang lên một thanh âm khác. Một yêu vương hình thể khôi ngô như thiết tháp. Toàn thân trải rộng lân giáp ngâm đen bước ra. Chính là thiết lân vương. Lần này bởi vì chuyện của phân thân toản địa giáp. Thiết Lân Vương tự mình hộ tốn hắn tới thành Yêu Minh. Sau khi hộ tốn hoàn tất hắn cũng không lập tức quay về Đại Lục Thương Khung. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày mới rời đi. Không nghĩ tới lại nghe tin tức chí bảo điện mang tột. Vì vậy làm hắn mừng rỡ như điên. Giờ phút này hắn nhìn thấy phân thân toàn địa giáp cũng có vẻ hòa á dễ thân. Bởi vì nếu không hộ tống phân thân toạn địa giáp, hắn cũng không tới thành yêu minh. Tự nhiên cũng không có cơ hội gặp được Chí Bảo Điện xuất thế. Nhìn thấy Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương xuất hiện, Lâm Tiêu thở ra, xem như phân thân toạn địa giáp đã bình yên vô sự. Ba người hỏi Phượng Vương trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Sơn Mạc Liên Vân liên tục xuất hiện hai yêu vương tam trọng? Thoạt nhìn yêu vương vô danh kia lại có địa vị thật cao trong Sơn Mạc Liên Vân. Chẳng lẽ xong rồi? Hiển nhiên đã biết tính tình Phi Loan Vương, thiết lân Vương đột nhiên mỉm cười truyền âm cho hắn. Phi Loan! Cho ta mặt mũi! Ba tiểu tử hỏi phượng cũng không có gì. Thôi thì bỏ qua đi. Hiện tại chuyện Chí Bảo Điện mang tục quan trọng hơn. Bỏ đi. Phi Loan Vương cười lạnh. Đệ tử tử vong chi sâm của ta suýt chút nữa suy sụp Ngươi nói quên đi. Không phải muốn những yêu vương khác đều tưởng tử vong chi sâm dễ bắt nạt hay sao chứ? Phi Loan Vương tiền bối. Nhìn thấy Phi Loan Vương tự hồ không chịu bỏ qua. Phân thân toản địa giáp lên tiếng. Trước tiên cần thanh minh một điểm. Dung hỏa thần quả là ta cướp được từ trong tay vương giả nhân tột. Mà không phải của hỏa phượng vương bọn hắn. Tiếp theo. Ta không gây chuyện. Là bọn hắn ngăn đường ta. Lại động thủ trước. Ta bất đắc dị đánh trả mà thôi. Một điểm này mọi người có mặt đều tận mắt nhìn thấy. Vẽ mặt phân thân toản địa giáp đúng mực nói. Sắc mặt phi loan vương trầm xuống. Càng rỡ, hiện tại ta đang nói chuyện với Long Tượng vương bọn họ, ngươi tính là thứ gì? Dám nói chuyện với ta như thế? Long Tượng Thiết lân Xem ra đệ tử sơn mặt liên vân các ngươi càng lúc càng càng rỡ. Thậm chí không xem ta vào trong mắt. Phi Loan Vương âm dương quái khí, ngữ khí bất thiện. Phi Loan, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt thiết lân vương cũng khó xem, cau mày truyền âm cho Phi Loan Vương. Phi Loan tiểu tử này là đệ tử thân truyền của Tam Đại Cung Chủ Sơn Mạch Liên Vân, bỏ qua đi thôi. Đệ tử thân truyền Tam Đại Cung Chủ phi loan vương có chút lạ lùng nhìn phân thân toản địa giáp, vẻ mặt không chút thay đổi, nói. ta không cần biết là đệ tử của ai, ngươi nói vô dụng, có bản lĩnh thì để thanh ngư mãn vương tới nói chuyện với ta. phi loan vương đích thật là mở múi không vào. trong lòng thiết lân vương cùng long tượng vương đều bực bội. địa vị phi loan vương trong tử vong chi sâm cực cao. Thật không sợ hãi tam đại cung chủ. Nhưng họ lại không thể nói Kim Giáp là đệ tử thân truyền của khôi đấu lão tổ. Dù sao trong thế lực yêu tột. Vẫn còn có khoảng cách cùng tranh đấu. Nếu đệ tử Vong Chi Sâm biết Kim Giáp là đệ tử lão tổ. Không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu Kim Giáp xảy ra chuyện. Bọn hắn thật sự không thể công đạo Phi Loan Vương Sắc mặt Long tượng vương hoàn toàn trầm xuống Vừa rồi Kim Giáp đã nói rõ ràng Trong chuyện này là đệ tử tử phong chi sâm làm sai trước Dù Kim Giáp có lỗi nhưng là vô tình Ngươi đừng cố tình làm khó Sơn Mạch Liên Vân cũng không phải sợ phiền phức Long tượng vương cùng thiết lân vương lạnh lùng nhìn Phi Loan vương. Tuy địa vị của Phi Loan vương trong tử vong chi sâm thật cao. Nhưng họ cũng không phải người sợ phiền phức. Kim Giáp chính là đệ tử thân truyền của khôi đấu lão tổ. Là thiếu chủ yêu vương cung. Nếu xảy ra chuyện đều có khôi đấu lão tổ ra mặt. Đừng nói là thiếu chút nữa giết ba người hỏi phượng vương cho dù thật đã vết thì thế nào. hôm nay bọn hắn nhất định phải bảo hộ kim giáp. nhất thời không khí trầm xuống nặng nề, sát cơ không ngừng ngưng tụ trong hư không khủng bố khiến người ngạt thở. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz một nghìn không trăm năm mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz Chương 1257 Âm Mưu của Mang Cộp. Một màn làm người không dám nghĩ phát sinh. Nghe được lời của Long Tượng Vương. Phi Loan Vương không khỏi ngây ra. Ngữ khí có chút ôn hòa. Hỏi. Long Tượng, ngươi nói gì? Tiểu tử này tên gì Kim Giáp? Long Tượng Vương cau mày nói. Đúng vậy Kim Giáp. Hắn không hiểu ý tứ của Phi Loan Vương. Ha ha! Phi Loan Vương đột nhiên cười lớn. Đôi mắt đỏ không ngừng đánh giá phân thân toàn địa giáp từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Ánh mắt phản phất như đang quan sát đối tượng cưới hỏi. Vô cùng nhận chân lại kỹ lưỡng. Trong lòng phân thân toàn địa giáp dựng đứng tóc gáy. Toàn thân nổi da gà. Trong lòng khủng bố nghĩ thầm, Phi Loan Vương rõ ràng là yêu vương giống đực. Vì sao ánh mắt khủng bố như vậy? Trời ạ! Hắn không phải thích trò chơi này đi. Nghĩ tới đây, phân thân toản địa giáp không khỏi run lên. Ánh mắt Phi Loan Vương càng nhìn càng hài lòng. Càng lúc càng hiền lành hòa ác. Trong đồng tử màu đỏ lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Phi Loan Vương chợt híp mắt lại,